Cực phẩm gia đình tập 240 cho mọi người tinh thần căng thẳng nhìn chầmm chầmm vào thân hình như đang bay của cao tù dây thần chạy xoạt xoạt trong nháy mắt cao tù đã tới được bờ đối diện hẳn nhảy lên vách núi bĩ tay với tất cả mọi người Lâm Vãn Vinh phất tay trầm giọng nói, hầu Đại ca truyền lãnh xuống, để lại toàn bộ chiến mã ở nơi này, tất cả mọi người hành trang gọn nhẹ, mang vũ khí và thực phẩm, lập tức vượt qua khe núi. Mệnh lãnh truyền đạt xuống, trong sự hưng phấn của các tướng sĩ đều mang chút bi tráng, họ lặng lẽ vuốt ve đám chiến mã đã sớm chiều làm bạn lưu luyến mãi không thôi. hầu Bất Quy thở dài, vuốt lên bồm chiến mã mấy lần rồi hạ quyết tâm, vỗ mạnh lên mông ngựa. Chiến mã dơ chân hí dài một tràn rồi chạy vào trong rừng sâu Cùng vô số chiến mã chạy theo sau tạo thành một đám mây sen lẫn trắng đen dần dần biến mất trong rừng rậm nguyên sơ Lâm Vãng Vinh buộc thần sông, thử đầu chắc chắn rồi khẽ gật đầu hài lòng Đi! Trong tiếng quát lớn Lâm Vãng Vinh đi đầu Hai tay buông ra tiếng thần cỏ sát vào mặt đất truyền tới tai Thân hình như một con chim lớn gian cánh nhanh chóng lướt tới bờ đối diện Đi! Mây mờ lượn lờ dưới chân, tiếng gió vù vù bên tai, Lâm Vãn Vân quay đầu lại nhìn, dưới màn trời đen sẫm, núi xanh nước biếc, non cao trùng điệp dần dần rời xa, giống như ngọn gió biến mất vào trong hư vô. Chút mắt một cái đã lướt tới đỉnh núi đối diện, cao tàu chụp lấy hắn kéo lên, vừa ngón cái khen ngợi sau đó buộc chặt ba sợi dây thần và huých hiệu, phía đối diện liền có ba bóng người như chêm trong trời đêm sẹt tới. Đợi tới khi tất cả các huynh đệ qua được thì sát trời đã sáng tỏ tiếng chim hót từ xa vọng tới tay mọi người cùng gương mặt ướt đẫm xương mang đến cảm giác lạnh buốt. Các thần Theo tiếng quát của Lâm Vẫn Vinh, ba tướng sĩ vung đao chém lên dây thần dùng để vượt qua khe núi, sợ dây càng trơi càng nhanh tới khi biến mất dần trong mây mù mờ mịch, cảm giác bi tráng chảy trong máu huyết sôi trào, chốt mắt tràn đầy trong lòng mỗi người. Từ đỉnh núi đi về phía trước ba bốn chục dậm thì sườn núi bỗng trở nên dẫn đứng giống như bị cươnga phạt qua con đường lại quanh co như ruột dê đầy đá núi nhấp nh chỉ rộng bằng một bàn chân phía sau là gần đá vô tậnòn nhân mã như thằng lằng leo tường hai tay móc chặt vào vách núi bò lên từng bớt một mồ hôi biến thành từng giọt nước rơi xuống gần đá từ chân núi nhìn lên, Trong biển mây mênh mông nhìn bọn họ giống như những bức tranh trên vách đá Hạ Lan Sơn, làm người người sùng bái. Khi xuống dưới chân núi tất cả mọi người đều có cảm giác như được sống lại, khôi giáp ướt đẫm tay chân tay cứng như chẳng còn thuộc về bản thân nữa. Mấy ngàn người nằm thẳng cẳng trên mặt đất lạnh như băng của khe núi, thở phì phò từng hơi lớn. Tình cảnh đó làm ngay cả hồ Bất Quy kẻ đã cùng hồ nhân giao thủ hơn 20 năm cũng phải kinh tháng không thôi đi từ sáng tới tối trong đoạn đường ngắn ngũi đó thống kê lại đã có mấy trăm huynh đệ tán thân dưới vực thẩm xương cốt cũng chẳng còn trận chiến độc kích còn chưa bắt đầu chỉ trên đường đi đã tổn thương tới 200 người làm lâm vãng vinh nghiến chặt trăng không nói được lời nào vượt qua hai ngọn núi chọc trời thể lực của tất cả tướng sĩ đều đã tới cực hạn Hai ngày hành quân liên tục không ngủ không nghỉ, dù là người sắc cũng không chịu nổi nữa. Thấy khe núi phía trước như có tiếng gió truyền lại, Lâm Văn Vinh cuối cùng cũng phớt tay ra lệnh tướng sĩ cấm chạy nghỉ ngơi. Đội hình đã tan ra, mọi người nằm gục trên mặt đất. Bốn ngày hành quân gấp gáp, tất cả các tướng sĩ mặt mũi đầy râu ria, khôi giáp hỏng nát, gọ má hỏng sâu, giống như một đám bại binh vừa trút về từ tiền tuyến. Ê! Nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Vừa uống được một ngụm nước còn chưa kịp thở lấy một hơi thì cao tù sắc mặt đó bừng trố trích chạy tới kêu ầm lên. Lâm Vẫn Vinh cười nói, Hà, cao đại ca, không phải huynh và Lý Vũ Lăng cùng đi trinh sát sao? Thế nào, huynh nhìn thấy cái gì? Cao tù hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức bình tĩnh. Lâm huynh đệ, ta nhìn thấy à, phía trước, đó là Thảo Nguyên, Đại Thảo Nguyên Mênh Mông. Lâm Vạn Vinh đứng phát dậy chụp ngay lấy tay cao tù cao đại ca Quỳnh nói cái gì huynh lặp lại lần nữa đi cao tù trrơm ốm nước mắt sụt sạchch nói làm huynh đại chúng ta thành công rồi Thảo Nguyên là Thảo Nguyên san biết đầy c tươi thảo nguyên của người đột Quyết đã ở ngay trước mặt chúng ta Thảo nguyên của người đột Quyết ở ngay trước mặt chúng ta làm Vạn Vinh cổ hồng như bốc lửa muốn nói nhân giọng đã ngạnn lại Cao tù liền kéo hắn cuốn quýt chạy về dốc núi đối diện. Hai chân nặng như đeo chì mấy bước này thôi mà tựa như dài cả vạn thước, khó khăn lắm mới được tới đỉnh dốc. Chỉ nhìn qua mà đôi mắt lâm vãng vinh đã ương ước rồi. Trong ánh chiều mờ ảo, đại thảo nguyên trải rộng ngút ngàn tầm mắt, cỏ xanh trời xanh, ngay cả không khí cũng mang theo mùi cỏ xanh thoang thoảng. Phía dưới chính là một hầu nước xanh biếc. Trọng xanh tĩnh lặng, sóng nước lấp lánh ánh vàng trong những tia sáng còn sót lại của chiều tà. Vô số bò dê thông dong dạo bước trên thảm cỏ bên hồ, xa xa truyền lại tiếng rầm rầm như sấm động. Ngọn núi trùng lên như đống đất, vạn thớ tuấn mã đột quyết đang chồm tới như một đám mây, ngựa đầu hí dài, nào là ngựa đen, ngựa trắng, bồm vó tung bay đan nhấp nhau phi đãng trong ánh chiều, phản phất như hoa tháng ba ở Giang Nam. Hơn hai mươi chiếc liều màu trắng, như những bông hoa trắng nuốt ở trên thảo nguyên xanh thẳm, trắng sáng chói mắt. Thảo nguyên là thảo nguyên của người độc quyết. Chúng ta thật sự tới nơi rồi. Lâm Vãng Vinh nắm tay thật chặt, hẳn không thể ngửa đầu lên trời kêu một tiếng thật dài, giải tỏa hết vùng bực dồn nén trong lòng bao lâu nay. Cảm giác này vô cùng sẵn khoái, giống như được ăn kem giữa tháng sáu vị. Đáng biết từ khi nào bên cạnh hắn đã tụ tập vô số huynh đệ, tất cả mọi người mắt tròn xoe, mồm há hốc nhìn Thảo Nguyên Bao La phía trước dáng vẻ như ngốc. Hàng trăm năm nay thiết kỷ của người Đạo vô số lần đạp lên biên quan thành trì cổ đại Hoa, cốt bốc đột phá, hoành hành làm ác trên đất đai tươi tốt của chúng ta. Không biết bao nhiêu huynh đệ tỉ mụi bị bọn chúng dậy xéo, chết thảm dưới đồ đau thiết kỵ của bọn chúng. Máu tươi xương trắng bị vùi lắp trong bảo cát đại mạc đã tạo thành mối nhục trăm năm của đại hoa. Vô số tướng sĩ nằm mơ cũng muốn tung ngựa phóng cương đạp lên thảo nguyên độc quyết, dục máu và lửa giận làm thành chiến đao trữa đi sĩ nhục khó xóa mà đại hoa đã phải chịu trăm năm nay giấc mộng trăm năm tới tận ngày hôm nay mới được một đám tàng binh từ trên trời dáng xuống thực hiện mặt mũi bọn họ gầy dọc y phục bọn họ tráchch nát đồ quân Dũng sống đã không còn tra dạng gì nữa nhưng ở thời khắc này chu chiếna sáng loán trong tay bọn họ đại biểu cho út ức của hoa hạ thời khắc đó đã kích động nhân tâm dường nào nước mắt vẫn đ nhỏ trên khuôn mặt khóc hát bị gió cáct tàn phá Vô số người lặng lẽ bật khóc, âm thanh bị thống mà lại kiêu ngạo đó, như tiếng nước nở trong đêm vang lên trong bóng đêm của đại thảo nguyên. À tướng quân, ngài à hãy để thuộc hạ chết ở nơi này đi. Hồ bất quy kích động nước mắt ngắn dài, chôn một tiếng rút trường đau ra thành lệnh mối lên bầu trời, ánh sáng trói lòa như muốn rạch nát thảo nguyên, thẳng hướng thiên không. Lâm Vạn Vinh vỗ vỗ vai y, im lặng mỉm cười, ánh mắt quét qua vô số khuôn mặt tiều tuổi và kích động nước mắt. Hàng lọt ánh mắt hưng phấn mong đợi đó đang hướng vào hắn, thần thiết, sùng kính như muốn gỡ gắm tính mạng. Những khuôn mặt đó chứa quá nhiều ý nghĩa, Lâm Vạn Vinh có chút nghẹn ngào, vùng mạnh tay lên, âm thanh mạnh mẽ tan vàng nát đá, hướng thẳng trời cao. Các dũng sĩ, lịch sử của đại hoa sẽ được thay đổi từ giờ phút này. Mọi người, những huynh đệ thân thiết nhất của ta, chính là những người đầu tiên bước vào thảo nguyên của đột quyết. Hình ảnh của mọi người nhất định sẽ là tấm bia được vĩnh viễn ghi nhớ tới ngàn dạng đời sau của đại hoa ta. Chiến đào đầu! Chiến đào sáng bóng nhất tề trời khỏi chiếu lên những khuôn mặt đó bừng vì hưng phấn. Vạn ánh đau lạnh thấu xương phản phất như muốn cắt đứt cả thảo nguyên. Hành trình bốn ngày sinh tử làm mất đi tính mạng của hơn 200 chiến sĩ cuối cùng cũng không ổn Thời khắc nhìn thấy Thảo Nguyên, tất cả mọi người đều hiểu rõ Hạ Lan Sơn Bao La đã bị vứt bỏ ở đằng sau. Cuộc hành trình còn tàn khốc hơn sắp đến. Hầu đại ca, huynh xem những hầu nhân cắm chạy ở phía trước có thể là người như thế nào? Nằm vũ dài trên sườn núi Nhàn nhã nhắm cọng cỏ Lâm Văn Vinh tiện tay chỉ những căn liều đằng xa nhẹ nhõm hỏi Bông ba liền mấy ngày Bây giờ lại nhìn thấy Đại Thảo Nguyên Mệt mỏi với hưng phấn cùng trào lên Mọi người đã sớm cắm trại nghỉ ngơi từ lâu Mấy người Lâm Văn Vinh cùng Hồ Bất Quy Cùng bàn tình thấy trước mắt Nếu như Hồ Bất Quy ước đón không sai Thì nơi bọn họ đang ở cách ba ngạn hào đặc Không quá bảy tám dặm lộ trình Hay nói cách khác, bắt đầu từ lúc này người đột quyết lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trước mặt. Từ những vất vả gian hiểm gặp phải khi ngang qua Hạ Lan Sơn mà xét, thì người đột quyết đặt trạm bổ sung lương thực ở ba ngàn hạo đặc là hoàn toàn có lý do. Lâm Vạn Vinh và 8.000 tướng sĩ đột nhiên xuất hiện có sắc thái thần bí vô cùng, sẽ mang đến cho người đột quyết sự chấn động không gì bị được vừa bước chân vào thảo nguyên, Lâm Vãn Vinh liền khôi phục lại tính khí cũ, trong lời nói thêm mấy phần đùa cợt vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. Ê, trước mắt vẫn chưa thể phán đoán được, Hồ Bất Quy lắc đầu nhìn chăm chú vào hơn 20 căn lều ở đằng xa, từng đốm sáng yếu ớt từ trong lều hắt ra như những ngôi sao trên thảo nguyên vắng lặng. Tuy nhiên có thể xác định được một điểm, hẳn là nhân số của bọn chúng không nhiều lắm, chỉ mấy trăm người thôi tối đa cũng không quá 1000. <cười> Cái này còn cần ngươi phán đoán à, ta cũng tự nhận ra được, Lâm Vãn Vinh cười hề hey, hê. Hey. <cười> đó là một dân ạ, tuyệt đối không phải là một dân, Hồ Bất Quy khẳng định chắc chắn. Lâm Vãn Vinh không hiểu đưa mắt nhìn hắn, Hồ Bất Quy cười giải thích, ha <cười> người độc quyết tùy sống dù một nhưng cũng không phải liền mấy trăm người đi chăn gia súc, số người ở đối diện đúng là hơi nhiều một chút. Điều này cũng phải thôi. Người đột quyết cho dù có nhiều kẻ ngốc thì cũng chẳng một lần thả dê nhiều như thế. Lâm Vãn Vinh gật gù. Hằng nữa, từ cách cắm trại bọn chúng cũng có thể nhìn ra những người tuyệt không phải là một dân. Xin tướng quân hãy nhìn. Hồ Bất Quy chỉ vào những căn liều đằng xa giải thích. Doanh trướng này của bọn chúng được sắp xếp rất có quy luật tạo thành một vòng tròn lớn. Những căn liều ở dòng ngoài sát nhau nhất Càng đi vào trong càng ít Đến trung tâm nhìn địa vị càng tôn quý Nếu là người đột quyết bình thường đi chăn gia súc Thì cả nhà sẽ cùng đi Nhưng trong bộ lạc nhà ai lo nhà đấy Cách xếp liệu lỗn sổng hơn nhiều Tuyệt không chặt chẽ và rất có quy lực như thế này Xem ra mang hồ bất quy đi theo là rất đúng Kinh nghiệm giao chiến nhiều năm với hầu nhân Cố y cũng có ít lợi cực lớn cho lần tập kích này Lâm vẫn vinh ồn một tiếng nói Nếu à, đã không phải là một dân vậy là kỵ binh độc quyết rồi. Hồ Bất Quy hắn giọng. Mạc tướng cũng cho rằng như vậy. Nếu như không phải là kỵ binh độc quyết, bọn chúng mang theo nhiều chiến mã như vậy làm gì? Nói tới chiến mã, Lâm Vãng Vinh lập tức tỉnh ra. Chiến mã của bọn họ trước khi qua núi đã để lại toàn bộ. Mà ở trên đại thảo nguyên xa lạ này, mất đi chiến mã chẳng khác nào tự chặt hai chân. Các khao chiến mã của hắn đang mạnh mẽ chưa từng có. Ở trên bờ hồ đối diện có hơn ngàn vạn chiến mã đang yên tĩnh nghỉ ngơi, nhìn xa xa giống như một đám mây đen khiến cho lòng lâm vãng vinh ngứa ngáy Thành linh hắn vỗ tay. À, ta hiểu rồi, những người độc quyết này đang đưa chiến mã tới ba ngạn hạo đặc. Nhưng lúc trời tối sẽ không có lợi khi di chuyển một lượng chiến mã lớn nên bọn chúng mới cắm trại ở đây. Sáng ngày mai bọn chúng sẽ lên đường tới ba ngạn hạo đặc. Kết hợp với vị trí chiến lược của ba ngạn hạo đặc, Lời phỏng đoán này của Lâm Vãn Vinh rất hợp tình hợp lý, hồ bớt quy gật đầu tán đồng. Nói cách khác, ba ngạn hạo đặc đã thật sự ở ngay trước mắt rồi Tim Lâm Vãn Vinh đập trộn lên, thầm nốt nước bọt ưu một tiếng. hầu Đại ca, Quỳnh nói những chiến mã của người độc quyết đều thuần phục rồi sao? Chúng ta có thể cởi được không? Lần trước ở ngũ nguyên vì trong thời gian ngắn khó thuần phục, nên 5.000 chiến mã của độc quyết đã bị hắn cho chém rụng đầu, vì vậy lần này mới có nghi vấn như thế. hầu Bất Quy hiểu ý của hắn gật đầu nói, À những con ngựa này là do hầu nhân vừa đưa tới từ mã trường, hiện giờ còn chưa nhận chủ, chỉ tới khi đưa tới tay kỵ binh độc quyết và thêm sự huấn luyện mới có thể hợp nhất với người. Lần trước những con bị chém ở ngũ nguyên chính là những con đã được huấn luyện thành thục. Ý, ý Quỳnh nói là trong giai đoạn này, trong mắt những con ngựa độc quyết, chúng ta và người độc quyết đều như nhau. Những con ngựa này đưa cho ai cởi cũng được. Trong mắt Lâm Vãng Vinh lé lên tinh quang, hồ bất quỳ gật đầu. Đúng, chính là như thế. Ở giai đoạn này, ngộ độc quyết không phân biệt hầu nhân hai người qua. Nếu ta quấn luyện chúng tốt thì những con chiến mã độc quyết này trung thành với chúng ta cũng chẳng khó. Cao Tù ở bên cạnh nghe hai người nói thế thì cười lớn. Ê, <cười> con bà nó, những con ngựa độc huyết này thuần tuấn như thế, ta còn cho rằng bọn nó sẽ không phản bội hoa quốc gia chứ. Nói nửa ngày trời, qua ra bọn chúng cũng có cái tánh như ngựa của đại qua ta, con mẹ nó đúng là mã gian Mấy người cười rộ lên xóa đi những mạch nhọc của mấy ngày trước. Lâm Vãng Vinh nhìn chăm chú vào hầu nước đối diện suy nghĩ hồi lâu chật mở miệng nói. Hồ đại ca, với kinh nghiệm của huynh mà xét đoán, nếu như muốn giải quyết những hồ nhân đối diện, đại khái cần thời gian bao lâu, ta muốn không để xót một tên nào. Hồ bất quy cười đầy tự tin. Ha, người đột quyết à, chúng kết thành đội mới đáng sợ chứ mấy trăm tên nhỏ nhôi này chẳng thấm vào đâu. Chỉ cần làm cho bọn chúng trục đầu vào trong liều, không cho bọn chúng cởi ngựa bỏ chạy thì sẽ đối phó dễ như trở bằng tay thôi. Tính ra cũng không thể quá nửa canh giờ. Cao Tù đã theo Lâm Vãng Vinh một thời gian dài, càng lúc càng hiểu thói quen của hắn, tức thì hấn hở nói, Ê, Lâm huynh đệ, chẳng phải là muốn thịt bọn nào thỏ non ở đằng trước, chơi nữ nhân của bọn chúng, cúp chiến mã của bọn chúng, cái ngày lão cao ta trong đợi cuối cùng cũng đã tới, ha <cười> bốc trong hang ổ của hồ nhân, y con bà nó, nói ra chẳng ai tin đâu, <cười> Bệnh hoang tưởng của lão cao đúng là không nhẹ, Lâm vãn vinh Vỗ bá vai hắn Ý cao đại ca lần này sợ là phải làm huynh thất vọng rồi Đệ không những không cúp chiến mã mà còn ngược lại Đệ muốn tặng chiến mã Ý tặng chiến mã Cao tù ngắn ra tức thời còn chưa hiểu ý của lâm huynh đệ Hồ bất quy đã có kinh nghiệm dày dặn Hơi ngẩn người nhưng cũng hiểu ra điểm mấu chốt vui mừng nói À tặng chiến mã Hay quá hay lần này đảm bảo hồ nhân bất ngờ Thấy cao tù vẫn còn đang đần thối ra, Hồ Bất Quy nói nhỏ bên tay hắn vài câu, lão cao giật mình hiểu ra giờ ngón tay cái lên khen. Hệ, hey, Lâm huynh đệ, người đúng là diệu kế vô cùng, dùng binh như thần, lần này người đổ quyết thật có nuốt cũng không trôi. Lâm vẫn vinh cười hát hát không nói gì, Hồ Bất Quy như nghĩ ra chuyện gì đó nếu mà hỏi. Lâm tướng quân kế này đúng là thượng hạng, nhưng trước tiên phải giải quyết đám hồ nhân đối diện, hơn nữa không để thoát tên nào, điều này cần phải phí chút suy nghĩ. Lâm Văn Vinh cũng lo lắng ở điểm này, hắn gật đầu thang. hầu Đại ca nói không sai, những người này nếu chạy thoát một tên thì phí sạch cả công lao, làm sao để có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng trong một thời gian ngắn, đó là vấn đề khó khăn nhất. Hai người bọn họ cao mài trầm tư. Cao tù nhìn hồ nước đối diện doanh trướng của hồ nhân đột nhiên hỏi. À, lão hồ, bọn độc quyết này có biết bơi không? Câu hỏi chẳng có đầu đuôi này làm hồ bất quy ngẩn ra hắn cười đáp. Hà, hồ nhân một năm bốn mùa đều không tắm rửa, sợ nhất là nước. Cao huynh đệ, ngươi có cao chiêu gì vậy? À, cao chiêu à, còn chưa đáng nói đâu. Cao tù cười hát hát từ trong lòng ngực lấy ra một gói giấy lớn. Buốt ve một cách đầy yêu thích mà cười dâm đảng. <cười> Nhớ tới thủ đoạn trước đây Lâm huynh đệ dụng, đúng là làm chấn động trời đất, tinh dịu vô cùng. Lâm vãng vinh mắt chớp chớp mừng trở treo lên. Ôi chào, cao đại cả ca, không ngờ huynh mang cả những bổ bối này theo, tiểu đệ thật là bội phục vô cùng. Ê, đương nhiên phải thấy rồi, cao tù nói hùng hồn. Những bảo bố này thật đúng là thuốc tốt, cần có khi trời nhà hành tẩu giang hồ, khẳng định là lòng huynh đệ mang theo bên người cũng không ít hơn ta đâu. <cười> Lâm Văn Vinh mặt mày hấn hở, tự móc ra một gói giấy, đúng ra là so với trên tay cao tù còn to hơn rất nhiều. Hãy hẫu thẹn hẫu thẹn công ngờ bị cao đại cao bốc trần tại chỗ. Huỳnh cũng biết đó để toàn phải dựa vào nó để đối phó với các lão bà trong nhà. Khi hành tẩu giang hồ để có thể dẫn đứng sừng sừng. Trừ một thân công phu tuyệt thấy ra công lao lớn nhất chính là nó. Âu yên thứ tốt như vậy thật không nỡ dụng. Hai người đều cười gian hiểm khiến hồ bất quy ngơ ngẩn. Hắn nhìn chăm chú vào gói giấy hồi lâu tỏ vẻ không hiểu rồi hỏi. Ê cao huỳnh đại! Đây là cuộc là thứ gì mà ngươi coi nó như bảo bối vậy? Ê, đương nhiên là bảo bối rồi. Lão hồ ngươi đừng nên xem thường gói giấy này. Nó chính là súng vật của các thiếu hiệp, ác mộng của các hiệp nữ. Là bảo bối ngàn vàng khó mua đó. Cao tù vẽ mặt nghiêm túc chậm trởi mở gói giấy ra. Bên trong lại là mấy chục gói nhỏ. Nhìn thấy chưa? Cái này gọi là Đại Phật Cung. Cái này gọi là quan Âm thoát Y Sam. Còn có cái này, Mông Hãng Dược Thuận Hãng. Điều là hàng thật giá thật, phân lượng đầy đủ Ở Kinh Thành nếu không có người quen trong cửa hiểu tốt Thì ngươi không có mua nổi đâu Hồ Bất Quy nghe thì mồ hôi đầm đìa nhìn Lâm Văn Vinh hỏi Ê tướng quân, thứ ở trong tay ngài chẳng lẽ cũng là dâm vượt Côi hồ đại ca nói chuyện huynh còn không biết ta là người như thế nào sao Mua dâm vượt ư, đó là việc chỉ những kẻ hèn kém mới làm Lâm Văn Vinh mặt nghiêm trang nói Thứ ở trong tay ta chính là tình thú trong khuê phòng Để những người nghiêm túc dụng huynh nhìn cái này Đó gọi là đại lực kim cương hoàng Tình nghiêm túc như vậy kia mà Có cùng nguồn gốc với đại lực kim cương chỉ đó Một viên nhỏ nhỏ thế này thôi Mà tác dụng đủ ngang với hai túi Trên tay của cao đại ca đây rồi Mỗi đêm chỉ cần dụng chút Hiệu quả vừa cao lại vừa được lâu nữa, <cười> tất cả phiền não được giải quyết, ê còn có cái này gọi là quang lạc liệt phụ ngâm, mặc dù có cái tên hơi thô bỉ một chút những tác càng kinh khủng hơn, ăn nó rồi mặc kệ là liệt phẫu hay trinh nữ, cho dù ngươi là ngựa quan sói cái cũng sẽ trở về với tự nhiên, mỗi điểm điều ca hát quang lạc, hai thứ này không biết mang tới lạc thú cùng niềm tin cho bao nhiêu hảo hán, rồi chúng thị mấy thứ mông hãng dược tả hãng dược gì gì đó còn lại, hay ta không tiện giới thiệu cho huynh. Xem ra những thứ dâm dược này của Lâm đại nhân so với đồ của lão Cao còn lợi hại hơn. Hồ bất quy mồ hôi như tấm hồi lâu sau mới thận trọng hỏi. Ê tướng quân, cả huynh đệ, các người muốn dùng những thuốc thần kỳ trong tay đi đối phó với hồ nhân. Lâm Vãn Vinh gật đầu thở dài. Hay ta cũng đâu có muốn trư thư đầu tốt như vậy ta còn chưa kịp tìm thấy mấy vị thiên kim tiểu thư hoàng hoa khuê nữ dùng thử mà làm lợi cho hồ nhân rồi, đúng là đáng ghét. Nhưng dị an nguy quốc gia của đại hoa ta, ngay cả tính mạng trong trắng này ta chẳng còn để ý, nói chi tới chút thuốc, mặc kệ là mong hãng dược khai tả hãng dược cứ cho hồ nhân thưởng thức toàn bộ để bọn chút biết sự lợi hại của đại hoa ta. Hê <cười> Làm tướng quân ngôn tự nghiêm chỉnh, chính khí ngời ngời, hào khí ngốt trời, làm hồ bất quy đầy kính phục, hắn do giữ hồi lâu cuối cùng mở miệng nói. Tướng quân, gì đại hoa ta mà hy sinh như vậy thật đáng kính nể, nhưng à, những thứ này tuy là thuốc tốt, song phải à, dùng như thế nào, chúng ta làm sao để quân lính trong doanh trại của người độ quyết sử dụng mà thần không biết quỷ không hay, không để bọn chúng phát giác chứ... Hải Cao Tù cười vô cùng dâm dật như sớm đã có tính toán lầm vặn vinh nói: "À, Cao đại ca, hay là để huynh tớ giải thích cảm năng diệu kế đi. Không ngờ lão Cao ta cũng có một ngày làm quân sư, Cao Tù hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt Hồ Trọng đằng xa cười hắc hát, hát nói: "Muốn tiếp cận Hồ nhân một cách vô thành vô tức, đơn giản thôi, đây chẳng phải là một con đường thiên nhiên đó sao?" Hồ Bất Quy nhìn hồ nước như nối liền với trời xanh liền tròn tỉnh. a cao huynh đệ, ý của ngươi là chúng ta bơi tới. Cao Tù làm ra vẻ gật đầu. À huynh đệ trong quân của chúng ta rất nhiều người đến từ Di Sơn Hồ và dùng gian chiết. Nhiều người giỏi thủy tính, có thể chọn 800 tới hơn 1.000 người, ẩn trong nước rồi lẳng lặng bơi tới bên doanh trại của hồ nhân, sau đó lại chọn những người nhanh nhẹn vỗ gian lén vào doanh trại của bọn chúng mông hãn dược xuân dược tất cả đ đấu hết dạ thức ăn có bọn chúng <cười> uống phải mông hãn dược còn may Chứ chẳng mai phải cây số chó, ôn phải xuân dược, hay lão hồ ngươi hẳn là cũng biết thế nào chứ, nơi này không có nữ nhân, từ lúc đó người đột quyết sẽ như điên, mặc kệ có biết bơi hay không, đều sẽ nhảy vào hồ. Quỳnh đệ dưới hồ của chúng ta có thể hưởng thành quả có sẵn rồi, tới thời cơ chính mùi, 8.000 quỳnh đệ nổ trống sông lên, toàn quân giết tới, vậy hộ nhân chẳng phải được giải quyết triệt để hay sao? Quả nhiên là ác độc, hồ bất quy hít một hơi khí lạnh, trong quân của người hồ không có nữ nhân, mấy trăm người đồng thời trúng xung dược như vậy sẽ thành cảnh tượng gì đây, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng trông đợi rồi. Cái này của cao tù nghe qua tuy buồn cười nhưng không phải là phóng tên không có đích, lỗi nước lén vào âm thầm hạ độc, từ xưa tới nay chiến dịch như vậy không biết có bao nhiêu rồi, lão cao chỉ là không khéo học theo rồi áp dụng mà thôi. <cười> Vậy cứ quyết định như thế đi. Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng. Hồ đại ca lập tức đi chọn các huynh đệ giỏi thủy tính. Còn về người lén vào bỏ thuốc cần phải linh hoạt trí dũng song toàn. Một việc không phiền tới hai người. Cứ mời cao đại ca tự mình ra tay. Dù sao kinh nghiệm dùng thuốc của huynh đã được thực nghiệm qua trên người rất nhiều nữ hiệp trời. Ê! Lâm huynh đệ nói đi đâu thế? Cao Tù cười ngộ ngập. Ta thường lấy đức phục người, tình cảm là chính thuốc chỉ là phụ thôi. giờ mặt của lão cao này sắp bằng ta được rồi. Lâm Bản Vinh cười phá lên khoái trá vỗ dài hắn. Hồ Bất Quy trầm tư thật lâu rồi lát đầu. hay có chỗ hở, cao huynh đệ, ký sách của người chỉ sợ sẽ thất bại. Hết, hey, vì sao? Cao tù tức thì trở nên khẩn trương khó khăn lắm mới nghĩ ra được kế. Đừng có bị người ta phổ quyết dễ dàng, nếu không cái mặt thất này còn đặt vào đâu nữa. Cao huynh đệ, kế dụng thuốc này rất tốt. Hồ Bất Quy nhìn cười nói, à, Nếu trong trại của Hồ Nhân không có gái, vậy thì đại sự có thể thành. Nhưng ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ sợ sẽ làm hỏng kế của người. Ở đó không có nữ nhân, nhưng ngựa cái lại có mấy ngàn thất đó. <cười> Lão Hồ đúng là cầm thú Không lên tiếng thì thôi cất cái Tiếng một cái là quanh động Ba người đưa mặt nhìn nhau Trầm mặt một lát rồi phá ra cười như điên dại Ánh trăng khuyết trên trời đêm Bị mấy đám mây đen che khuất Ánh bạc mờ ảo chiếu khắp Thảo Nguyên Đại Mạc lạnh lẽo vô cùng Trước cửa liều của người đột quyết Đã đốt lửa lên Mấy cái nồi lớn bốc khói nghi ngốc Cũng không biết là đang ninh cái gì Hương thơm thoang thoảng tràn khắp Thảo Nguyên Mấy trăm khuôn mặt đen xì chậm rãi di động trong hồ nước giống như những cành củi khô nổi lên bền, không thể nhìn rõ. Được Thượng Thiên giúp đỡ, đêm nay trên thảo nguyên gió thổi từ Nam qua Bắc, bất cho các tướng sĩ rất nhiều sức lực. Trên mặt hồ lạnh như băng nhưng ở dưới nước lại ấm áp, mấy trăm người bơi gần nửa canh giờ mà cũng chỉ hơi mệt. Ê Lâm đại ca, danh hiệu của huynh đúng là hậu lớn trên đất bằng, rồng nhỏ trong nước sâu sâu. Thấy lầm tướng quân bơi rất ung dung khi thì như chó chạy lúc thì ngỡ mặt lên, lúc lại như bướm vờn, từng đám bọt nước trượt qua người hắn. Lý Vũ Lăng cố gắng lắm mới miễn cưỡng theo kịp thở gấp từng hơi lớn. Lâm Bản Vinh gật đầu, còn giả sao được, mọi người đều biết ta chưa từng nói dối. Ê, Lý Tiểu Tử, để học bơi của ai vậy? Y như là chó chạy thế... Cái này thật chẳng phải khen ngợi gì Lý Vũ Langn Tuy nhỏ tuổi nhân Thủy T đã không tầm thường có thể theo giao Lâm Vảng Vinh không có công phu thật sự không thể làm được chẳng trách trước khi xuất phát kháng liều cái mạng nhỏ cũng muốn chui vào đội ngũ vượt s ngược lại cao tù trước khi xuống nước thì hùng hùng hổu hổ không ngờ lại khiến Lâm Vảg Vinh nhìn trốn mắt lão cao xuống nước dễ như chó thật thảm không chịu được mong thiếu chút nữa bị chọc lên trời Mai mà võ công hắn cao cường, tư thế tuy bất nhã nhưng cũng không bị trớt khỏi đội. Ê, chưa từng nói dối, ta nhổ vào. Lý Vũ lăn lờ đi câu phía sau của hắn cười hát hát. <cười> Chỉ là bơi thôi mà, khi ở Kinh Thành không ai có thể vượt qua để có sông lớn hầu nhỏ nào ở trong Kinh Thành mà để chưa từng bơi qua. Trầm tháng viên năm này khi huynh Tiến kinh thấy đệ thì đệ vừa mới bơi xong đó Bốc viết, tiểu tử nhà ngươi bơi vào mùa đông à. Lâm Vãn Vinh cười hát hát lắc đầu không thèm để ý. a đúng rồi Lâm Đại ca, còn nhớ qua đăng mà huynh nhìn thấy trên sông dạo nguyên tiêu không? Lý Vũ Lăng nhìn hắn đầy thần bí. Hế <cười> <cười> <cười> huynh có biết là ai thả nó không? Vừa nhắc tới làm Lâm Vãn Vinh nhớ lại, vị tiểu thư nhà nào đề thơ trên đèn nữ thần tới nay vẫn còn chưa biết. Ê sao, chẳng lẽ để biết à? Lâm Vãn Huynh ngạc nhiên hỏi: À, nghe để nói nè Lâm đại ca, sao huynh lại ngốc như vậy?" Lý Vũ Lăng cười hát, « khà: "Huynh không thử nghĩ xem, trong kinh có được mấy người tài tình khéo léo như thế là từ tiểu thư." Lâm Vãn Vân giật mình hiểu ra, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái, hóa ra ngày đầu tiên ta tới kinh thành đã nhìn thấy Hoa đăng cổ tự chỉ tình, chỉ là ta mù mờ không biết mà thôi. Chuyện trong cõi đời thật là kỳ diệu. Lý Vũ Lăng nói tiếp. À còn có điều khiến huynh kinh ngạc hơn. Để nói cho huynh biết ngang, khi huynh móc cái đèn đó lên, từ cô cô ở trong đám người đã nhìn thấy, và ghi nhớ khuôn mặt của huynh. Hả? Cái gì? Lâm Văn huynh há hốc mộng không ngậm lại nổi thiếu chút nữa thì sặc nước. N nói như vậy thì từ tiểu thư đã biết ta từ trước trụ già:Ay già, diịp trún mưa trong ngõa Phật tử chẳng lẽ là nàng sắp đặt, quá ra là nàng ta nhìn trọng ta. <cười> đáng ghét mà lại còn bắn ta nữa. Lý Vũ lăn cười hì hì:hé <cười> điều này thì để không biết đợi khi nào huynh trở về thì đi hỏi từ cô cô nhé? Quaa cha là nha đầu này có âm mưu lớn, lại còn giấu ta quá lâu. Nhớ tới khuôn mặt đẫm lệ của Từ Tiểu Thư trước khi lên đường, Lâm Vãn Vân thấy lòng ấm áp. Ê, chú ý, giảm bớt tốc độ." Chỉ còn cách bên bờ không tới trăm trượng nữa, liều trại và đống lửa của người đột quyết đều đã có thể thấy rõ ràng, loáng thoáng mấy tên lính đi lại, Lâm Vãn Vân tâm trạng mơ màng nhỏ giọng truyền lệnh ra đằng sau. Mấy trăm người liền ngừng bơi giữa theo sức gió từ từ di chuyển về phía trước, càng lúc càng tới gần liều trại của Hồ Nhân. Tình hình trong trại cuối cùng đã nhìn rõ ràng, người đột quyết khiển nhiên nằm mơ cũng không ngờ tới lính đại hoa sẽ xuất hiện. Từ bên bờ hồ này tiến đến, liều cố bọn chúng dựng ngay bên hồ. Ba mặt khác đều có lính canh qua lại tuần tra, chỉ duy nhất phía giữa vào hồ này là buông lỏng nhất, gần như chỉ phái một người để ý. Cách bờ hồ không xa có mấy đống lửa bừng bừng, dùng que lớn bắt nồi, hương thôn tỏa khắp, chẳng biết là đang nấu cái gì. Xa hơn nữa là chuồng ngựa tạm thời dùng gỗ lớn dựng nên, mấy vạn thất ngựa lớn độc quyết chạy vòng bên trong, mấy trăm người đảo quanh đến đám chiến mã, hình như là đang đếm số lượng. Tiếng dần đến gần ánh lửa chiếu đỏ cả một mảng hồ, có thể thấy rõ khuôn mặt của đám lính qua lại tuần tra bên hồ. Im lặng! Lâm Vãn Vinh xua tay nến thở mấy trăm người trong nước lập tức ngừng di động. Lý Phủ Lăng bơi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, A Lâm đại ca, để đếm rồi, tổng cộng có hơn 500 hồ nhân, không tới 600. Con số này về cơ bản giống với khảo sát của Lâm Vãn Vinh, hắn gật gật đầu kéo Cao Tù hỏi, Cao đại ca, có nhìn thấy tên lính canh đang đi lại kia không? Chúng ta hiện giờ chỉ cách hắn chừng 50 thước, muốn giải quyết hắn không một tiếng động, huynh nắm chắc mấy phần. À, mự phận! Cao Tù đáp đầy tự tin. Được. Lâm Văn Vinh khẽ hô một tiếng. Lý Vũ Lăng, người dẫn hai huynh đệ giỏi thủy tính theo yểm hộ cao đại ca, nhớ kỹ tuyệt đối không được để lính canh phát giác. Hồ Nhân đã ở ngay trước mặt rồi, chuyện kích thích như vậy chưa bao giờ được làm. Lý Vũ Lăng hưng phấn đáp lời, tìm hai binh sĩ thủy tính tốt rồi kéo Cao Tù từ từ lặng xuống. Tên lính canh độc quyết kia đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một miếng thịt lớn hoàm hoàm, nhai nuốt. Hắn nằm mơ cũng chả ngờ ngay dưới mấy mắt mình lại có kỳ binh đại hoa ẩn nắp. 30 mươi trượng, hai mươi trượng, mười trượng, thấy đám lý vũ lăng từng bước tới gần, tất cả mọi người đều bất giác nín thở. Lâm Vãn Vinh miết chặt, nắm đắm, nhìn khúc tre đang bơi tới, trái tim đập nhanh dần. Cái đầu của Lý Vũ Lăng từ từ nhâu lên, giống như một cái hồ lô trôi bập bền. Khi hắn đang muốn di động thì xảy ra độc biến, tên lính canh độc quyết đột nhiên đứng lên đảo mắt về phía mặt hồ. <cười> bị phát giác đùi sao? Trên đầu Lâm Vãng Vinh mồ hôi tuôn đầm đìa, nắm chặt đau, chuẩn bị vừa chiến đấu vừa bỏ chạy. Tiếng bước chân nặng nề như nệnh vào trong lòng mỗi người. Tất cả tướng sĩ tiêm như nghẹn tới cổ họng nắm chặt đau ở dưới nước chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào cái đầu có lý Vũ Lăng vừa chìm vào nước tên độc quuyết kia liền bước tới cởi quần ra tiếng nước sẽ sẽ ấp vào mặt cái con mẹ nó lòng Vãg Vinh thở vào nhiều mình lại buồn cười độ s giật mang trở đạo đức bảy quậy không có luôn tâm lòng V Vinh đem tất cả những từ ngữ ác đọc trong lòng nghĩ ra tặng cho tên độc huyết kia Nhưng thế nào cũng không làm lắng lửa giận xuống được. Quả mất thẩm mỹ rồi, lại tè bậy trên mặt hồ trong xanh như thế. Phá hỏng khung cảnh không nói, lại còn coi lão tử là cái nhà vệ sinh. Việc này mà còn nhịn được thì còn việc gì không nhịn được nữa. Hồ bất quy nghiến răng căm hận. Con mẹ nó, cái thứ đồ chơi nhỏ như vậy mà cũng dám bày ra trước mặt lão tử à. Đợi lát nữa ta bảo lão cao cắt trứng của hắn. Tên độc quyết kia sau khi tè xong thở một hơi thoải mái rồi quay lại cầm lấy miếng thạch dây tiếp tục ăn. Cái đồ không biết vệ sinh. làm Vãn Vinh tức giận chửi, cao tù ở phía trước đã không còn nhịn nổi nữa. Y từ từ nấu lên mặt nước, nhắm chuẩn vị trí của tên độc quyết. Âu một tiếng, thân hình hắn như một đại ngư vọt ra khỏi mặt nước, nhanh chóng tiếp cận tên lính canh như làn gió, bổ mạnh một chưởng dầu, ngay gây hắn. Tên lính không kịp kêu một tiếng nào gục ngay xuống. Lý Vũ Lăng và hai huynh đệ ở phía trước nhanh chóng nhảy lên mặt nước nắp sau tảng đá lớn. Và hành động này vừa nhanh nhẹn lại gọn gàng. Phần lớn hồ nhân đều tập trung tinh thần đếm rõ số chiến mã. Bọn chúng yên tâm nhất là phía mặt hồ này chỉ sắp đặt cảnh giới ở mấy phương hướng khác. Nào nghĩ tới bên hồ vốn an toàn nhất lại xảy ra biến cố trừ tiếng đếm số chiến mã của hồ nhân ở đằng xa thì không nghe thấy tiếng gì khác thường nữa. Cao tù lấy y phục của tên lính canh kia mặc bừa lên người, thân thể hắn khôi vĩ mặt có râu quay nón, lại lấy mũ lông ở dưới đất đội vào, sau đó kéo sụp xuống, nhìn từ xa giống y hệt một người đột quyết. Cao tù thuận lợi lên bờ, xem như lấy được công đầu mấy trăm người trong nước lặng lẽ bơi tới gần bờ. Lão Cao đứng lên hung hăng dẫm lên miếng thịt dê mà tên lính kia ăn còn sót lại. Thấy chưa đủ lại còn nhổ lên vài bãi nước bọt, sau đó nhặt khối thịt lên, trảo bước tới phía mấy cái nồi đang bóc khối nghi ngút. À mong trác, quắc lập nề kỹ tiện nghỉ lục khẳng già. Tên hồn nhân ở phía xa thấy Cao Tù loạn chuẩn đi đến chiếc nồi liền cười lên tiếng gọi. Lão Cao không biết tiếng nói độc quyết, Lâm Văn Vinh trở nên khẩn trương trội hỏi hồi bất quy. Ê, hồ đại ca, tên độc quyết kia kêu, kêu cái gì vậy? Hồ Bất Quy giao chiến với hồ nhân nhiều năm đã thành thọc tiếng độc quyết trả lời. À, hắn hỏi, mong trác, chân dê và nữ nhân của người cái nào ngon hơn? Trung tạp mà nục ni thảo thủ. Đúng là lúc Lâm Văn Minh lo lắng thì cao tù lớn tiếng đáp. Hắn kêu cái gì Lâm Văn Minh không biết, nhưng những hồ nhân ở đằng xa lại cười trộ lên. Ngay cả hồ Bất Quy cũng mừng tới lát mắt khen. Ê, không tệ... Câu đột quyết này của Cao Quỳnh đệ luyện rất thành thục. Lâm Văn Vinh hóa hốc mồm. Hồ đại ca, lão cao nói chính là tiếng đột quyết à? Hồ Bớc quy gật đầu. Mấy ngày nay Cao Quỳnh đệ theo mặt tướng học một câu này, y luyện thành thạo như hồ nhân rồi. Quá ra là lão cao hiếu học như vậy, Lâm Văn Vinh lấy làm lạ. Câu đó có ý nghĩa gì? Hả, cái này hả? Không dễ phiên dịch lắm. Hồ Bớc quy mặt có chút lúng túng nhỏ giọng nói. Là ân cần hỏi thăm mẫu thân của hồ nhân. Lâm vẫn vinh cười phá lên. Trong lúc bọn hắn còn đang nói chuyện thì cao tù đã đi đến bên chiếc nồi lớn bỏ cả miếng thịt lẫn thuốc vào trong nồi, dùng kinh lực quấy lên, ngênh ngang lượng quanh mấy vòng rồi mới chậm rãi trở về vị trí canh gác. <cười>